Theo phía tiếng kêu của nó, sao đóng rơm cỏ trong kho củi, dội lao vào như mũi tên. Đến cửa kho củi, chỉ thấy một người đàn ông, râu tóc xồm xoàm, toàn thân bê bết máu đang ôm chặt con gái. Một tay bịch miệng nó. Thích Phương rụng rời hết dế, dung trường kiếm đâm thẳng vào mặt địch dân, hét. Mang buồn đứa trẻ ra! Địch dân xót xa trong lòng, ý nghĩ tự ti lại dậy lên. Còn muốn giết tôi thì giết đi.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 Ngẩng đầu lên thấy mũi kiếm của Thích Phương đã cách ngực mình không đầy một tấc, Thần kiếm rung rẩy, vẻ ngạc nhiên trên mặt cô thật khó hình dung nổi. Hai người đứng ngẩn ra nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Mãi một lúc sau, Thích Phương mới nói: "Là là quên." Giọng khản đặc, ú ớ không thành tiếng. Địch Nhân cực gật, gật đầu, tay trái đang ôm đứa bé trao qua. Thích Phương ném trường kiếm đón lấy con gái, không biết nói thế nào. đứa nhỏ sợ đến nỗi khóc không ra tiếng. Thích Phương nói: Mũi, mũi có biết là Quyên. Mấy năm nay bỗng bên ngoài có tiếng gọi của một người đàn ông. Phương mũi, Phương mũi, mũi đang ở đâu? Chính là dặn quê. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, đang nhầm phía giường rau đi tới. Thích Phương tái mặt nói nhỏ vào tai con gái.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 Tự hồ có thanh âm vang lên bên tai. Mình chết cho xong, mình chết cho xong. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia cười hỏi, <cười> "Không tâm thái, vì sao lại khóc nè?" Địch Dưng rất muốn đến bên cửa sổ xem xem giảng khê bây giờ ra sao, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Nghe thấy Thích Phương cười nói, "Muội chơi với Không Tâm Thái ở sao vườn, có hai kỵ mã chạy qua, người trên ngựa cầm vũ khí trông rất hung dữ."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 Sư muội vui lương tâm như vậy Há chịu gì ngươi mà làm việc lớn này sao Nghĩ vậy rồi dần dần Kiềm nén cơn phẫn nộ Nhưng một tiếng ta của địch dân Đã kinh động dạng quê Chỉ nghe thấy y nói Hình như trong kho củi có người Thích Phương cười nói Thật không muội vừa thấy lão dương vào dắt củi Quê ca muội đã chưng yến xào cho quân rồi Mau vào ăn đi Không tâm thái cứ khóc hoài Để cho nó ngủ yên một chút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 trong lòng cô ấy sớm đã không có mình, trước kia mình đã không bằng được vặn quê, bây giờ so với hắn, mình càng cách xa trời vực. Nỗi oan cầu đầy, thôi định cho qua, để vợ chồng mẹ con cô ấy sống những ngày hạnh phúc. Nghĩ đến đó, quyết ý không nói gì với Thích Phương nữa, cúi mình bước tới ôm lấy thi thể đinh điển trong đống cỏ, đột ngột nghe bình một tiếng, cửa kho cũ bị chân người đạp mở toang. Địch Vân giật nảy mình quay lại, Thấy một người đàn ông cao gầy, tay cầm trường kiếm sáng loáng đứng ngay cửa, chính là dạng quê. Địch dân kêu khẽ một tiếng, không kịp suy nghĩ, cuối nhặt thanh trường kiếm Thích Phương bỏ quên. Dạng quê mặt đầy sát khí, y sớm đã biết tin địch dân dược ngục, suốt ngày tâm thần bất định. Lúc này nhìn thấy trong tay địch dân là thanh kiếm của Thích Phương, càng vừa ghen vừa hận, lạnh lùng nói. Được lắm.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 Mùi đến coi. Địch dân nghe y gọi Thích Phương giật mình, hơi ngoái đầu nhìn, không ngờ đó là dạng quê dùng mẹo lừa. Thừa lúc địch dân quay đầu, lập tức trường kiếm vung lên gạt, các ngón tay phải của địch dân đã bị chặt đứt, cầm kiếm không vững, trường kiếm tuột khỏi tay. Dạng quê cảm mừng, lập tức đâm tới. Địch dân né tránh, nấp sau đống củi, thuận tay rút một thanh củi, dùng củi làm kiếm, ra sức đánh tới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 Dạng khuê đâm tiếp, một kiếm trúng đùi địch dân, cò chân trái đá tới, địch dân ngã xuống đất. Địch dân dãy dụa định bò dậy, dạng khuê lại đá, tiếp một cú vào gò má, địch dân lập tức ngất đi. Dạng khuê mắng. giả chết à! Lại chém một nhát lên dai địch dân, thấy không động đậy mới biết là ngất đi thật, nghỉ bụng. Lăng tri phủ hứa trọng thưởng 5.000 lạng bạc, tróc nã hai tên tù này. Tất nhiên là bắt sống mới tốt, lần này giải lên quan y ắt bị tử hình, mình hà tất phải ra tay giết y. Chợt thấy trong đống cỏ lộ ra một cái chân, Giang Khuê vừa sợ vừa mừng. Đây là một tên nữa. Y không biết Đinh Điển đã chết, vội vàng dùng kiếm chém vào chân sát chết. Địch dân tuy bị ngất, trong đầu vẫn vang lên những âm thanh gào thét. Mình không được chết, mình không thể chết, mình đã nhận lời với Đinh đại ca phải hợp tác cho đại ca và Lăng tiểu thư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 Địch dân trội trồn dậy, nhào lên lưng dạng khuê tay phải đã bóp chặt cổ hộng dạng khuê Dạng khuê cả sợ, muốn lật kiếm để đâm, nhưng cánh tay không cách gì dòng lại phía sau. Đâm giới liền mấy nhát, đều dứng phải đóng củi, mà tay địch dân bóp yết hậu y thì càng ngày càng chặt. Địch dân thấy dạng khuê chém vào thi thể của đinh điển, tức giận như điên. Người này hãm hại mình, đoạt mất thích phương.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 Trong ánh trời rạng sáng, địch dân bỗng nhận thấy trên đùi mình có một băng giải trắng quấn vào. Định thần nhìn kỹ, phát hiện ra băng giải này rịch vào vết thương, rồi lại phát hiện thấy hai băng giải trắng nữa rịch vết thương trên cánh tay và trên dai. Mũi phản phất ngửi thấy mùi thuốc kim sang. Suốt đêm mưa, mấy băng giải đều ướt sũng, nhưng vết thương đã cầm máu. Ai băng bó vết thương cho mình? Nếu vết thương không được băng bó,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 Địch dân nhớ lại việc xảy ra trong một ngày vừa qua Nghĩ đến nhát kiếm dạng quê chém vào thi thể đinh điển Nhớ lại việc mình ráng sức bóp chặt cổ hộng dạng quê Rồi không nghĩ gì thêm được nữa Sự tình xảy ra sau đó Trong óc không ghi nhận được điều gì Nghiêng đầu một cái Góc tráng đụng phải một bao gì cứng cứng Ra là một cái túi lụa nhỏ Địch dân mừng rỡ Chắc rằng trong bao này có đầu mối Hai tay run rẩy mở ra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 Dòng sông cuồn cuộn đưa con thuyền nhỏ xuôi dòng Suốt ngày hôm ấy, nghịch dân cứ dây dứt băng khoăn Ai băng bó vết thương cho mình Ai cho bình bạc thì nữ trang Từ giang lăng về xuôi Địa thế bằng phẳng Trường giang chảy quanh co giữa dùng tương ngạc Hồ Nam Hồ Bắc Cuồn cuộn về đông Con thuyền nhỏ theo dòng sông bập bình trôi xuôi Hai bờ trường giang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 Bạn ngồi dậy cầm một tấm gián, khoát khoát cho thuyền từ từ cập bờ Bắc. Định đến một quán cơm nhỏ, mua cơm ăn. Dại đất gian bờ sông rất quang du, không thấy nhà cửa. Con thuyền nhỏ thuận dòng, dòng đến một mong sông. Chỉ thấy dưới bóng liễu có buộc ba chiếc thuyền chài, có khói bốc lên. Khi con thuyền nhỏ trôi gần đến mấy chiếc thuyền chài, nghe thấy tiếng rắn cá xèo xèo trong khoang thuyền.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 Dạ, dạ Rồi đưa cho một tô cơm tấm Độn quá nửa khoai lang và cao lương Địch dân và vài đũa đã hít nhẵn tô cơm Đang định hỏi thêm Bỗng nghe trên bờ có giọng ồm ồm Lão chài, có cá lớn thì đem tới đây mấy con đi Địch dân ngoảnh đầu nhìn Thấy một quà thượng gầy đét Cao lên khênh, hai mắt ốc nhồi lấp lánh Địch dân giật thoát người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 Ai nói không có cá Ta đói mèo rồi Mau đưa mấy con đây Không có cá lớn cá nhỏ cũng được Ông chài nói Hết thật rồi Tôi có cá Ông có tiền sao lại không bán chứ Vừa nói vừa đưa vỏ cá lên Lực úp lại Quả nhiên không có cá Bảo tượng đã đói cồn cào Thấy bên cạnh địch dân Có một con cá ráng to tướng Mới ăn chưa hết một nửa Liền réo Sao mày dám nói không có cá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 Tên bảo tượng này đổi lốt nhà sư, nhưng lại ăn mặn giết người, không kiên dè gì hết. Lốt quà thượng mà thực chất lại là kẻ cướp. Chỉ nghe thấy bảo tượng dăng ra đủ mọi tiếng tục tăng bẩn thiểu, chửi một trận lại lầu bầu mấy tiếng, rồi ngã ngồi xuống trước bàn thờ. Tiếp đó lại có tiếng sột soạt như là y đang cởi hết quần áo ướt, đem đến gốc miếu treo cho khô, rồi đến nằm bên bàn thờ. Chốc lát nghe tiếng ngấy khò khò, y đã ngủ say.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 Mặt đầy râu ria, sờm soàng mấy năm không cạo, người ta nhìn thấy tưởng là ông già, hắn chửi mình là giặc già, <cười> chửi mình là giặc già. Nghĩ đến đó, địch dân đưa tay sờ râu ria bờm sờm trên mặt, bỗng nghe thấy cột một tiếng, bảo tượng trở mình. Trong giấc ngủ, hắn đạp vào dưới bàn thờ, lại đụng vào thi thể đinh điển. Cảm thấy khác lạ, hắn lập tức tỉnh dậy, tưởng là có người mai phục dưới bàn thờ. Tối tầm quá, không biết trong miếu có bao nhiêu người mai phục. Hắn dớ thành đơn đào bên cạnh, chém luôn sáo nhát trước sau trái phải để kẻ địch không dám tới gần, hét tướng lên. Ai? Khốn kiếp! Đồ khốn! Chửi liền mấy tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, bèn im lặng nghe ngóng, cũng không nghe thấy tiếng người. Bảo tượng lại chém mò mười mấy nhát xung quanh, chính là giả chiến bát phương thức. Giờ chân đá bình một tiếng,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 Nếu đinh đại ca còn sống Chắc là quýnh ấy sẽ có cách Trong lúc hốt quảng sốt ruột Đưa tay lên bất tốc nhổ đứt sáu bảy sợi Đột nhiên trong ốc lóe lên một ý nghĩ Tên ác tăng này gọi mình là giặc già Hắn thấy mình râu ria sầm xoàng Cứ tưởng mình là một ông già Nếu mình cạo sạch trâu Hắn há lại nhận ra mình được sao Chỉ tiếc là không có dao cạo Làm sao cạo hết trâu trên mặt đây <cười> Mình chết cũng không sợ Lẽ nào lại sợ đau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 Địch dân đen tất cả râu tóc mới nhổ ra, chung hết xuống bùng để phòng bảo tượng phát hiện sẽ sinh nghi. Xoa xoa cái đầu trọc lóc, cái cầm nhẵn thính, chẳng những đã không còn là giật già, mà đã thành giật trọc. Trong bi phẫn, địch dân không khỏi bật cười, nghĩ. Mình nhổ một hồi, đầu giặc cầm chắc có nhiều vết máu, phải rửa sạch kẹo lộ dấu vết Vậy là bèn ngẩng đầu lên để nước mưa dội sạch, lại nghĩ.